Thương Yến, từ khi Hạ Sơn cho đến nay, đây là lần đầu tiên chàng động thủ với người. Chẳng ngờ trong lúc cấp bách, chỉ sử dụng có một chiều bát phương phong vũ trong tam tuyệt kiến pháp, do đà bối ẩn hiệp tiền dục anh truyền cho, đã là có thể biến quá hết thế công của cả ba người. Lòng của chàng mừng khôn siết, bởi trước đây chàng không hề biết công lực của mình thăm hậu đến mức độ nào. Lúc này chàng đưa mắt nhìn người mặt lửa. Đàn đứng thự người ra bên cạnh Cùng với mã hổ đã gặp trong tửu lầu Và một người béo lùn như quả dưa hấu Bỗng tính trẻ con nổi lên đến dùng ba người này Để thử nghiệm võ công của mình Bèn với giọng bẩm cợt nói Này tại sao ba người không đánh nữa Hãy xong vào đi Mặc dù chàng vừa nói vừa cười Nhưng ba người đối phương nghe còn khó chịu hơn là chửi mắng Bởi những lời ấy như có ý là họ đã sợ chàng vậy Ba người tức đến thiếu điều thất khiếu bốc khoái Người mặt lừa bỏng quát to Tiểu tử thối thà kìa Đại gia hôm nay mà không băm dầm ngươi ra làm muôn mảnh thề không làm người Rồi thì trường kiếm trên tay thi triển chiều phần dần thủ miệt Tấn công thường yến Người béo lùng cùng lúc ấy cũng giọng ồ ề quát lớn Khẩu tiểu tử khốn kiếp kia Ngươi tưởng chúng đại gia sợ ngươi hay sao Đúng là ngươi tự tìm lấy cái chết mà Đồng thời trường kiếm giới chiêu hàng mai thổ nhị đâm vào hậu tâm của thường Yến. Mã hộ cũng chẳng chịu kém, toát miệng mắng chửi. Ôi, tiểu tử khốn kiếp, Ôi, đúng là chó má mà. Đồng thời trường kiếm trên tay như cuồng phong bạo vũ, công vào trung bạc của thường Yến. thường Yến nghe ba người chửi mắng tục tầng như vậy, lòng hết sức là tức giận. Cũng định mắng trả lại, nhưng từ khi sinh ra đời cho đến nay giang kêu nghe những lời bẩn thỉu như thế này bao giờ nên cũng không sao bắt trước họ cho được, bất giác đỏ bừng nét mặt sau cùng tức giận quát lớn. Các ngươi đều không phải là con của ta. Đồng thời Tử Trúc trưởng ở trên tay dùng lần thi triển chiêu phần vàng cổn lão, đóng tiếp trường kiếm cổ ba người. Thì ra Thư Nghiên không sao nghĩ ra được những từ ngữ nào để mắng cả thầm nhũ. Các ngươi hay mắng người thế này cha mẹ các ngươi đã dạy dỗ bằng cách nào vậy? Nên mới buộc miệng thốt ra câu các ngươi đều không phải là con của ta Đó vốn không phải là câu mắng chửi Ý chẳng là mình mà có con như thế này nhất định sẽ trừng trị đích đáng Nhưng ba người kia nghe câu ấy còn ghê gớm hơn là những câu mắng chửi gấp 10 lần Nên đều tức giận Cùng nhau tấn công thường yến như điên cụ Ngày khi ấy trên một cây hòe Trong sân vườn bỗng dàn lên một tiếng cười khúc khích Hiện nhiên người nắp ở trên ấy đã bật cười bởi câu mắng chửi của Thương Yến. Trong lúc ấy ba thanh trường kiếm đã kèm theo tiếng rít gió công đến gần bên người của Thương Yến. Bởi muốn thử tiệc học của mình, Thương Yến liền thi triển chiều phiên gian cổng lãng trong tam tuyệt kiếm pháp. Chiều này hàm chứa tất cả những sức đẩy sức hút, lẫn sức dẫn Nhưng chàng không dẫn hết toàn lực chỉ sử dụng có bãi thành quả hầu chỉ nghe bà ba tiếng kiềm khí chạm vào nhau chát chúa. Đồng thời còn có tiếng cười trong trẻo rất là rõ ràng. Ba người nghe thấy tiếng cười ấy cũng thật vô cùng xấu hổ. Bởi một là tiếng cười ấy đã gian lên ngay xào cầu mắng của Thương Yến. Khác nào thay cho câu, mặc dù ta không phải cha của các người nhưng cũng phải dạy dỗ cho các người một phen Mà Thương Yến chưa thốt ra. Hay là ba người liên thủ dây đánh một thiếu niên và lại không giành được phần thắng. Nếu chuyện này đồn đại ra giang hồ thì thật là xấu hổ. Thế cho nên ba người sau một chiêu chưa đắc thủ Cùng định phóng ra khỏi vòng chiến Một là để kẻ khác khỏi chê cười Họ cậy đông thủ thắng Hay là muốn xem thử người phát ra tiếng cười ấy là ai Nếu là người cùng phe thì thôi Còn không sẽ hạ sát cùng với tên tiểu tử này Để khỏi phải bị đồn đãi ra bên ngoài Thế nhưng là lúc này họ muốn phóng ra khỏi vòng chiến Thật chẳng phải là chuyện dễ dàng Bởi ngọn trúc trượng trên tay của thường Yến sau khi với chiều phiền vàng cổn lãng. Quá giải thế công của họ, liền theo đó lại thi triển chiều lãng lý khai qua. Bắt buộc họ phải tranh trước suốt chiều, nếu không hẳn phải thọ thương bởi thế công của thường Yến. Trong tình huống ấy, ba người sao có thể thoát ra ngoài vòng chiến, đành xuất chiều tự cứu. Nhưng ngày khi ấy Thương Yến đột nhiên biến chiều. Chiều trước họ còn chưa kịp quá giải, thì chiều sau đã quá đột ngột. Càng khó có thể ứng phó Thế là cổ tay phải cầm kiếm của ba người Cùng bị trút trượng điểm trúng Người mặt lừa bỗng toát miệng mắng chửi Tiểu tử kia có bản lĩnh thì có việc thi thố Chớ vỡ trò quỷ quái trước mặt đại gia Đoạn nghiến răng kèn két Đồng thời trường kiếm trên tay vẫn tiếp tục tiếp chiêu Người béo lùng cũng lớn tiếng mắng chửi Tiểu tử chó má Tiểu tử chết tiệt Tên không kiếp ở trên cây nữa Đại gia hôm nay mà không lấy mạng được các ngươi thật không thể nào vui lòng hả giả. Thì ra y chưa kịp dứt lời thì trúc trượng của Thương Yến đã đánh trúng vào cài trái của y, làm cho y rú lên đau đớn. Thương Yến không thể mắng chửi những lời thô tục ấy, cho nên mới tức giận bổ trúc trượng vào dai người béo lụng. Nếu không chàng cũng chẳng muốn đã thương đối phương, bởi lúc này chàng một lòng chỉ muốn ấn chứng tuyệt học gió công của mình. Nếu một trong ba người lui ra quy lực của đối phương sẽ giảm, tùy vẫn có thể thử ra được sự ảo Diệu của tam tuyệt kiếm pháp, nhưng không được như lúc này, với bãi thành công lực đấu ngang ngửa nhau vậy sinh động và thú vị hơn. Thường yến tính tình trẻ con càng lốt càng bừng dậy mãnh liệt, càng đánh càng thấy thú vị, đồng thời càng đánh càng sợ đối phương thua kém rút lui. Cho nên cho dù người béo lùng chửi mắng chàng thậm tệ, chàng vẫn không muốn đã thương y Chỉ gõ nhẹ vào vai trái của y một cái Nếu không e rằng y đã tàn phế một cánh tay rồi Trong khi ấy người nắp ở trên cây Vì không nén nổi câu chửi mắng ngộ nghỉnh của thương yến Mới bật cười thành tiếng Chẳng ngờ lại chút lấy những lời mắng chửi quá thô bỉ Không khỏi bừng lửa giận tung mình lao bổ vào người béo lụng Bốn người đang hăng say giao chiến bỗng nghe trên cây gian lên rào một tiếng Bốn người đều chưa phát giác ra có người lao xuống Trong khi người ấy đã đến sau lưng của người béo lùng, thần pháp thật là nhanh khôn tả. Vừa đến sau lưng của người béo lùn người ấy đã dùng tài nhanh như chết. Và chỉ nghe một tiếng bóp bóp liên hồi đã tác vào mặt bốn cái nải lửa. sợ biến đổi đột ngột ấy khiến cho đặc cả bốn người đều sửng sốt, cùng tung mình ra khỏi dòng chiến. Chỉ người ấy với người béo lùng là đứng yên tại trộn. Sự biến hóa nhanh Ngay cả bản thân người béo lụng Cũng chưa biết việc gì đã xảy ra Chỉ cảm thấy Sau lưng tê dại Liền tức thì ngây người ra Bị người quay ra sao Tác cho bốn cái chóng dán mặt mài Máu từ khóe miệng rỉ ra Người ấy đánh xong rồi Đứng trước mặt của người béo lụng Trận trừng mắt và nói Sao không mắng chửi nữa đi Thương Yến lúc này đã nhìn rõ người ấy Chỉ thấy y toàn thân gió phục đen Lưng thắt đài lụa trắng Phất phơ trong gió Đầu đội máu như thư sinh Gương mặt trái xoan trắng mịn Đôi mắt tò đen Trong lúc tức giận càng đẹp khôn tả Đôi mày liễu chết dài Đên tận tóc may Mũi thẳng môi hồng Lúc nói lộ ra hai hàng rang trắng nuột Thật là một mỹ nam tử Thương Yến vừa nhìn đã nhận ra Người ấy chính là thiếu niên thư sinh Đã nhìn chàng cười trong tửu lầu khi nãy Lòng hết sức là thắc mắc Dường như thiếu niên thư sinh này đã bám theo mình Ý có dụng ý gì thế đây Lúc này mã hổ và người mặc lừa đã biết việc gì xảy ra Hai người tuy không đoán được Thiếu niên thư sinh này võ công bao cao Nhưng mắt thấy đồng bọn của mình bị lăng nhục Cùng quát to tiểu tử, tử kia hãy màu báo già cẩu danh của người đi Rồi đại gia sẽ đưa người đi gặp Diêm Dương Thiếu niên thư sinh như cây ngọc trước gió Ung dung hé môi cười nói bang giao hạng tầm thường như hai người chớ mà quên quang khoát lạc trước mặt bổn thiếu gia. Hai người mà tiếp nổi bổn thiếu gia mười điều là phúc đức lắm rồi, lại còn dám lắm lời cút khỏi đây mau. Lời lẽ thật quá tự phụ, chẳng những khiến cho mã hổ và người mặt lừa tức đến là hoài quái, mà ngay cả thương yến cũng thấy y cao ngạo quá mức. Người mặt lừa hai mắt như phóng lửa quắc Tiểu tử, ngươi chớ khoác lác, hãy tốt mình khí ra. Miêu thành qua này Phải lĩnh giáo dài môn tuyệt học của người mới được Người thiếu niên thư sinh lừa mát khênh miệt nói người miễn đi thì hơn Miêu Thanh Hoa cười ha hả Tiểu tử ngươi đã buông lời khoác lát rồi Giờ lại sợ chết hay sao Thôi được Ngươi hãy quỳ xuống đây dập đầu lại đại gia 36 lại Đại gia niệm tình ngươi còn nhỏ dạy Tha cho ngươi một con đường sống Thiếu niên thư sinh nghe vậy bừng bừng lửa giận quát Ngươi chớ khu mồi múa mép trước mặt bổ thiếu già Cho người hay, hạng tầm thường như ngươi, bổ kiếp già chẳng xem ra gì đâu. Không tin hai ngươi cùng xông vào thử xem. Má hộ vừa rồi còn có chút e sợ, giờ nghe vậy không còn nhẫn nại nổi nữa. Chẳng màng miêu xuân qua có xuất thủ hay không, y đã giận dữ quát. Tiểu tử muốn xem, xem kiếm của ta đi Đồng thời trường kiếm dung lên với chiều mãng thiên tinh đậu, công thẳng vào thiếu niên thư sinh. Mưu Xuân Hoàng nghe thiếu niên thư sinh nói như vậy Cũng lửa giận xung thiền quá to Đại gia sao có thể để cho người sắc sượt như thế này Rồi cũng dung kiếm tấn công thiếu niên thư sinh Hai thành kiếm như hai tìa chớp Một như bài sơn đảo hải Cùng lúc ập vào thiếu niên thư sinh Khiến cho thường yến Đứng một bên cũng không khỏi lo cho y Ngay trong khoảnh khắc sắp phân sống chết ấy Một nghe tiếng lành lãnh vàng lên Tất cả hãy dừng tay ngay Người này thật quá lớn lối. Ai thấy? mê Xuân Hoa cùng với Mã Hổ trong cơn thịnh nộ. Đã giới toàn lực xuất thủ. Và mắt thấy đã sắp giành được phần thắng. Nghe tiếng khoác dù muốn dừng tay cũng chẳng thể được. Và lại lúc này hai người đã quyết lấy mạng thiếu niên thư sinh. Đâu có chịu nghe những lời hống hách của kẻ nào đó. Nên hai thanh trường kiếm chẳng chút tầng ngần đâm thẳng vào thiếu niên thư sinh. Tại già cũng thật khó tin. Mưu Xuân Hoa và Mã Hổ mắt thấy trường kiếm. Đã sách đâm chúng tới nơi đối phương. Đột nhiên bóng người nhát nhắn. Thiếu niệm thư sinh đã từ khoảng trống. Giữa hai thanh trường kiếm giọt ra. Thần pháp nhanh đến mức không tưởng tượng nổi. Thường Yến đang thầm khen thân pháp thần diệu của thiếu niên thư sinh. Bỗng nghe một tiếng ồ gian lên bên bờ tượng. Chàng liền ngước mắt lên nhìn. Dưới ánh trăng chỉ thấy một thí nữ đẹp như tiên Nga. Toàn thân y phục trắng phất phơ theo gió. Trong bóng đêm thật hết sức là nổi bật. Thương yến mắt nhìn gương mặt xinh đẹp và ngọt ngào, với đôi mắt lấp lánh như sao đêm kia, lại bất giác nghĩ đến mẫu thân. Chàng thật không sao hiểu nổi, vị thành cô nương này sao lại giống hệt dơi mẫu thân của chàng như vậy. Chàng càng nhìn càng thấy giống, bất giác đứng ngay người ra tại chỗ, trong khi ấy cuộc chiến đã hoàn toàn đổi khác. Thiếu niệm thư sinh sau khi từ khoảng trống giữa hai thanh trường kiếm dọt ra, lập tức hai tay dung ra và quát lớn. Hai tên vô dụng kia nằm xuống mau. Cùng lúc ấy một luồng kình lực như vũ bảo đã vào mã hổ và miêu xuân qua. Mã hổ và miêu xuân qua thật không ngờ thân thủ của đối phương lại siêu phạm như vậy. Bất giác sửng sờ ngay trong khoảnh khắc ấy. Chứng kình của đối phương đã ập tới không còn tránh kịp nữa. Liền xô ngã lăn ra đất toàn thân đau nhất hồi lâu không dậy nổi nữa. Thiếu nữ quát dừng tay đứng trên bờ tường nhìn thấy thần thủ của thiếu niên từ sinh thật nhanh như tìa chớp bụng bớt giác đứng từ người ra. Thiếu niên thư sinh sau khi đắc thủ hai tay áo phớt nhẹ, phủi đi bụi bám ở trên giạc áo, ung dung ngỡn lên nhìn thiếu nữ áo trắng và hai đại hán giảm vỡ đứng trên bờ tường. Lúc này hai đại hán giảm vỡ người chưa đứng dựng. Hẳn là vừa mới đến nơi, chị nhào đứng hai bên thiếu nữ áo trắng, Chính là bào Trấn Hải và Laư làm dân làmư dân bị hài chiếc đỗ xuyên qua môi lúc này Tuy đã được băng bó nhưng môi vẫn dẫn cao lên hẳn là nói chuyện rất khó khăn thiếu miệng thường sinh thầy thiếu nữ áo trắng có dễ ngượng ng trước ánh mắt của mình bèn mỉm cười nói cô nương khẩu khí tò thật lời lẽ rõ ràng có phần khinh miệtng đoạn quay sang nhìn thương yến thấy chàng đang trong trói nhìn thiếu nữ áo trắng Liền tức đánh mặt, khẻ cười khải nói Quynh đài thừa người ra vậy làm gì hả? Chả lẽ đã bị tiểu hồ ly ấy mê hoặc rồi sao? Vừa nói vừa cất bước đi đến trước mặt thương yến Định nắm lấy tay chàng Thương yến với thành tố văn Đều giật mình sửng sốt bởi câu tiểu hồ ly tinh Của thiếu niên thư sinh Cả hai cùng sầm mặt đôi mắt nhìn y Thành tố văn dẫn đến nhướng mày lên và nói Các hạ chớ nẫn nói bậy Trước nay bổ cô nương chưa bao giờ tha cho bất kỳ kẻ nào dám xúc phạm đến bổ cô nương. Hôm nay các hạ đã buông lời xỉ nhục bổ cô nương, vậy thì chớ trách bổn câu nương ra tay độc ác. Trong khi nói người đã lăng không lao bổ vào thiếu niên thư sinh, Thường Yến ngay từ lúc gặp thành tố văn ở trên đường đã dành cho nàng một tình cảm thân thiết. Có lẽ là do nàng quá giống mẫu thân. Giờ nghe thiếu niên thư sinh mắng nàng là Tiểu Hồ Ly, ở trong lòng liền nảy sinh ra một niềm phản cảm. Vừa định trách mắng y thì Thành Tố Văn đã phi thần lao đến, dùng trưởng tấn công thiếu niên thư sinh. Thiếu niên thư sinh phản ứng vô cùng nhanh nhẹn. Thành Tố Văn vừa xuất trưởng y đã lách sang trái, tay phải dùng ra, hai ngón tay đã bấu vào mạch môn của đối phương rồi. Nhưng Thành Tố Văn thân thủ không kém, mạch môn vừa bị đối phương kèm chế lập tức xoài tay lên bổ vào quyệt chương đại của thiếu niên thư sinh. Lúc này chỉ nghe bào trấn hải rơi làm tự dạng ở bên bờ tường cùng quát tòa. Tiểu thư hãy tránh sang bên để thuộc hạ giải quyết tên không biết điều này cho. Trong tiếng quắc hai người đã cởi hổ đầu long dĩ thất tiết tiền, từ nơi lưng ra rồi phi thân lao xuống. Chân vừa chạm đất, trường tiên trên tay đã quát xuống đầu của thiếu niên thư sinh. Thành tố văn dung trưởng bảo vào uyệt chương môn của thiếu niên thư sinh sau khi bị đối phương lách người tránh khỏi. Nghe tiếng quát của bào chấn hải và Lam Tử Văn, liền lưu người về sau. Ngày khi ấy trường tiên của Lam Tử Văn đã từ bên hông, quất xuống đỉnh đầu của thiếu niên thư sinh. Thiếu niệm thư sinh thấy ngọn trường tuyên bãi khúc trên tay của Lam Tử Văn, em theo tiếng gió dù dù quất xuống đỉnh đầu của mình. Liền tung mình giọt sang bên hạ xuống bên cạnh thương yến mấy. Quên đại, chúng ta mặc kệ bọn người ngang ngược này, chúng ta đi thôi. Đồng thời đã ra tay, nắm lấy bàn tay của Thương Yến, và trừng mắt với Thành Tố Văn đang đứng trước mặt Thương Yến. Thành Tố Văn quay đầu lại nhìn, liền mặt đối mặt với Thương Yến, hai người chỉ cách nhau khoảng một thước, bốn mắt nhìn nhau liền như chạm phải điện, cũng đứng ngay ra tại chỗ. Thật ra Thành Tố Văn cũng không biết mình đã lui đến trước mặt Thương Yến, lúc này hai người bốn mặt chạm vào nhau, nàng liền đỏ bừng nét mặt tim đập dữ dội. Thì ra thành tố văn sợ kẻ khác hiểu lầm là nàng đã cố ý đứng ở trước mặt thương yến, nên lúc này mới có hiện tượng ngại ngùng như vậy, nếu không bằng vào cá tính cao ngạo của nàng, tuyệt đối không bao giờ e thẹn. Thành tố văn tuy sợ kẻ khác hiểu lầm, nhưng thiếu niên thư sinh đã hiểu lầm rồi, biết làm sao hơn chả lẽ phải giải thích với y hay sao. Thành tố văn đưa ánh mắt nhìn thiếu niên thư sinh dẻ khinh miệt ở trên mặt y thật khiến nàng vô cùng đau khổ. Thường yến thấy thiếu niên thư sinh thân thiết với mình như vậy, tuy mình chẳng có thiện cảm gì với y nhưng cũng không tiện bộc lộ ra ngoài, chỉ nhìn y lắc đầu nói. Việc ở đây tại hạ chưa giải quyết xong không thể nào bỏ đi được, nếu muốn huynh đại có thể tự đi đi. Thiếu niên thư sinh tuy rất thất vọng nhưng y là người kiên nhẫn, nhìn thiếu nên thư sinh cười và nói. Được rồi, tại hạ sẽ ở đây chờ huynh đại, khi nào giải quyết xong việc ở đây chúng ta cùng đi cũng chẳng muộn. Trong khi nói hai mắt mứt thành tố văn một cái ý như là Có tà đứng giữa ngươi, ngươi đừng hồng gần gũi với thương ý Hay nói làm tử văn, một chiều tiên không trúng đích Thấy thiếu niên thư sinh đã đứng bên cạnh của thành tố văn Nói thiếu niên thư sinh hẳn xuất thủ tấn công thành tố văn Nên y đâm ra trần trừ Nhưng thấy cả ba người đều đứng thừ ra tại chỗ chẳng hiểu gì lẽ gì Bèn lại dùng tiên lao đến tấn công thiếu niên thư sinh Bỗng nghe thành tố văn quát lớn Làm tử văn Hãy tạm dừng tay đi, để bản cô nương hỏi rõ thật ra đây là chuyện gì. Làm tử văn nghe tiểu thư quát ngăn, lúc này rất ư là tức giận, nhưng cũng không dám trái lời. Bèn triệt chiêu thu trường tiên trở về lùi sang một bên. Lúc đó thành tố văn mặt liền phủ lên một vẻ thần thánh bất khả xâm phạm. Đưa ánh mắt nhìn về phía mã hổ và miêu xuân qua, hai người béo lùn lúc này đang đứng chung một chỗ. Thì ra Mã Hổ và Mưu Xuân qua sau khi từ dưới đất đứng lên. Vì biết thiên kim giáo chủ, bản tính vô cùng cao ngạo ngang tàng Đâu có dám lộng hành trước mặt của nàng. Nên sau khi đứng lên, cả hai người lặng lặng lùi sang một bên giải quyết cho người béo lụng là lôi thiên hành. Lúc này thấy thành tố văn nhìn họ, bèn dội tiến đến, không mình thi lễ nói. Thuộc hạ Mưu Xuân qua đà chủ phân đà Thành dương. Cùng các huynh đệ bái kiến thành cô nương và chờ lệnh dạy. Thành tố văn hai tay chóng nạnh nhìn ba người nói. À thì ra các vị là huynh đệ của bổn môn. Ba người cung kính đồng thanh đáp dạ dân. Thành tố văn lại đanh mặt nhớ mài và hỏi. Vì sao lại động thổ với hai vị này? Lô Thiên Hành đưa tay chỉ thương yến nói. Tiểu tử ấy đã dù không và miệt thị bổn môn. Thành tố văn không chờ cho y dứt lời trừng mắt quát trầm miệng. Lôi thiên hành giật mình kinh hãi vội khôn mình cúi đầu nói dạ. Mã hổ thấy vậy vội tiếp lời. Tiểu tử ấy không biết phải trái nhất quyết can thiệp vào việc của bổn môn. thân Yến giống chưa rõ họ thuộc môn phái nào. Giờ nghe mã hổ nói là chàng đã can thiệp vào việc của họ. Bèn nhớ lại lời nói của tàu Minh Xanh bảo là Người của phái Du Sơn định cướp đoạt ngũ di thái của ông. Liền bừng lửa giận không chờ cho mã hổ nói dứt câu. Chàng đã quát to. Các người có phải là phỉ đồ của bọn Du Sơn hay không? Năm người phái Du Sơn nghe thương yến dám ngang nhiên mắng họ là phỉ đồ Thải điều tức giận trừng mắt nhìn chàng. Thật muốn bổ chết chàng ấy Nhưng chưa được lệnh của thành cô nương không ai dám tự ý làm càng. Đành cùng đưa mắt nhìn thành tố văn xem nàng đã xử trị tên tiểu tử to gan này như thế nào. Thành tố văn là ái nữ của giáo chủ trưởng môn phái Du Sơn. Nghe kẻ khác chửi mắng phái du sơn là phỉ đồ ở ngay trước mặt của mình Nàng không tức giận sao được Thấy là nàng mắt đỏ như lửa Thật muốn đánh cho đối phương hai cái bàn tay Nhưng tay chưa đưa ra Chỉ trỏ vào mặt cô thương yến và nói Các hạ mắng phái du sơn là phỉ đồ Chả lẽ phái du sơn có hành vi xấu xa tồi tệ vì hay sao Các hạ nói đi Nàng giận đến môi tái ngắt toàn thân rung rậy Thương yến tùy vô cùng căm hận phái du sơn Nhưng chàng cũng biết là quang có đầu nở có chủ Chắc chắn công công không phải là do thành tố văn sát hại Muốn báo thù cho công công Cũng phải tìm ra hung thủ chính Lúc này thấy thành tố văn tức giận đến như vậy Lòng thật không đạnh Vì sao lại có lòng thương hại như vậy Ngay cả bản thân của chàng cũng chẳng rõ Bèn dịu mặt đưa tay chỉ mã hổ và nói Cô nương hãy hỏi y đi thì rõ Mã hổ thật không ngờ vấn đề lại đổ lên đầu của y Giá mà do chính thương yến nói ra hành vi ngang tàn bạo ngược của phái vôsơn thì có thể nhất quyết chối bỏ nhưng thương yến không nói lại bảo y nói thì phải nói như thế nào với thành cô nương đây dấu ra tưởng hiếp một vài phụ nữ đối với môn đồ phái dusơn chỉ là chuyện rất nhỏ chẳng những không lấy đó làm nhục cái lại còn quanh quan tự hào nên biết Bao nhiêu phụ nữ nhà lành đã bị cưỡng hiếp hành hạ. Ai chống lại, nhẹ thì đầu lìa khỏi cổ. Nặng thì cả nhà bị diệt dâm. Dân chúng lầm thang khắp nơi nơi. Nhưng vì khiếp sợ thế lực của phái Du Sơn, chỉ căm thù trong lòng chứ không dám nói ra. Lúc này Mã Hổ có thể thẳng thắn nói rõ tình trạng ấy với thành cô nương hay không đây? Thành tố văn nghe Thương Yến nói vậy. Hai tay chống nặng trừng mắt nhìn Mã Hổ nói. Mã Hổ! Có gì ngươi cứ thẳng thắn nói ra bản cô đường nhất định sẽ điều tra rõ ràng phải trái, nếu không việc này chẳng thể nào kết thúc được. Mã hổ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tinh quan khiếp người của thành cô nương, chỉ cúi đầu xuống bấm bộn già nói. Bẩm cáo tiểu thư tuyệt đối không nên tin lời sàm bậy của thằng tiểu tử này. Thương Yến tức giận cười khải hoát, quần vô sĩ các người toàn cưỡng đoạt ngũ di thái của tàu đông gia, chẳng lẽ chuyện ấy là do thương mẫu bịa đặt ra hay sao? Thành tố văn, ngây thơ hồn nhiên, hằng ngày chỉ nghe và thấy những điều tốt đẹp của phái vô sơn. Nàng nào có biết, có số môn đồ lại dám lém lúc làm chuyện thương thiên hại lý đến như vậy. Giờ nghe nói thật như sấm nổ ngang tay hai mắt rực lửa nhìn Miu Xuân Hoa quá. Miu Xuân qua ngươi là đà chủ phân đà thanh dương, có chuyện ấy thật hay không? Ngươi hãy thận thật nói ra, nếu không bản cô nương về bấm lại với giáo chủ sẽ nghiêm khắc trừng phạt ngươi ngay. Miêu Xuân Hoa từng nghe thành cô nương nói ra là quyết làm bằng được, ngay cả giáo chủ cũng không cản nổi. Lúc này nghe nàng hỏi mình bất giác giật mình thoát người, nhưng không biết phải trả lời như thế nào, bởi việc này liên quan vô cùng trọng đại đến bản môn. Thành tố văn thấy Miêu Xuân qua hồi lâu không trả lời được, lòng đã hiểu ra ngay, không còn nén nổi cơn giận trong lòng liền quát to, các người thật to gan Đồng thời sấn tới dung tay một chưởng bổ vào vai trái của Miêu Xuân qua Làm tử dân và bào chấn hải. ấy vậy biết lúc này mà không nói giúp Mêu Xuân Hoa dài lời. Thì hẳn khó có thể thoát chết. Và cả mã hổ cùng với lôi thiên hành cũng không khỏi bị trọng thương hoặc tàn phế suốt đời. Bởi hai người biết thành cô nương rất căm thù điều ác nên dội nói. Tiểu thư, trọng nhiệm chuyến đi này của chúng ta chưa xong. Còn phải cần đến lực lượng của phân đàn thanh dương. Xin tiểu thư tạm khai ân. Khi nào xong việc hẳn trừng phạt họ cũng không muộn. Hai người biết rõ cá tính của thành cô nương chỉ cần trì quản việc. Ngày lúc ấy qua rồi là thành cô nương sẽ quên hết. Nên mới dỡ cái trò như vậy. Thành Tố Giang tuy đang thịnh nộ. Nhưng nghe lời nói của hai người quả cũng có lý. Bàn tay đang bổ xuống lập tức xoay lên. Bóp một tiếng tác vào má trái của Miu Xuân Hoa. Khiến cho y mắt đổ đôm đớm. Mặt liền xưng hút lên. Sau đó nàng nhìn Miu Xuân Hoa rồi nói. Miu Xuân Hoa. Bắt đầu từ bây giờ thanh dương trấn mà còn xảy ra những chuyện xấu xa ấy. Dù ngươi có lên trời hay xuống đất, bản cô nương cũng sẽ bắt ngươi cho bằng được. Và trị tội ngươi, ngươi có nghe rõ chưa? Miêng Xuân qua dội khâm mình đáp, thuộc hạ nghe rõ rồi. Nghe rõ rồi thì hãy nhớ cho kỹ, giờ ba người cút khỏi đây màu. Miêng Xuân qua mã hổ và lôi thiên hành như được đại xá cũng khâm mình thi lễ nói, dạ dân. Rồi liền quay người tung mình dựa qua bờ tường đi khỏi. Thành tố văn tưởng vậy là chuyện này đã được giải quyết xong. Nào biết đâu, bọn bại hoại ấy vẫn còn lén, nàng tiếp tục gây tội ác, chẳng những vậy mà còn bạo tàng hơn trước. Thành tố văn thấy ba người đã đi khỏi, ra chiều đắc ý đưa mắt nhìn thương yến. Và thiếu niên thư sinh rồi quay sang, bào chấn hải và lam tử văn nói, chúng ta đi về. Đoạn tung mình lên không quay người giọt đi về phía trước nhanh như là tên bắn. Bào chấn hải và Lam tử dân, thấy nữ chủ nhân của mình đã bỏ đi, Cũng chẳng tiện ở lại. Trừng mắt nhìn Thương Yến và thiếu niên thư sinh, Rồi mới phi thân theo sau, Thành tố văn đi khỏi. Thương Yến nhìn theo bóng ba người, Đến khi khuất dạng Lòng có một cảm giác không sao diễn tả được. Thiếu niên thư sinh thấy chàng thờ thẫn như kẻ mất hồn, bất giác phì cười. Thương Yến vừa ngoảnh lại, Đã thấy tàu minh xanh, Từ bên trong nhà chạy ra. Thì ra từ lúc Thương Yến giọt qua cửa sổ ra bên ngoài, Tàu Minh Xanh đã cùng với ái thiếp đứng bên cửa sổ theo dõi tình hình ở bên ngoài, nên thấy rõ hết mọi sự việc. Hết sức là cảm động trước hành động quả cảm trượng nghĩa cứu giúp vợ chồng họ của Thương Yến. Khi nhóm thành tố văn ba người vừa bỏ đi, ông liền chạy nhanh ra ngoài, vốn định ngõ lời cảm tạ Thương Yến. Nhưng ngẹn ngào thốt chẳng nên lời, xúc động nắm lấy vài cái của Thương Yến. Mắt ngập lệ nhìn vào mặt của chàng môi mấp máy hồi lâu Sau cùng mới dồn hết tình cảm trong lòng và nói Tiểu lão đệ Rồi không sao nói tiếp được nữa Hai dòng nước mắt chảy dài lã chả rơi xuống Lúc này trang thuộc tử Cũng đã ra đến đứng trước mặt của thương yến Và thiếu niên thư sinh chắp tay xa dài và nói Xin đà tạ hai vị đã cứu giúp thường yến dội đáp lệ Thầy hạ là người lượng võ Gặp chuyện bất bình vì nghĩa phải ra tay can thiệp Không dám nhận lời cảm tạ của phu nhân Thiếu niên thư sinh cũng đáp lời và nói Xin lão trượng cháu bận tâm Đây là bổn phận của người luyện võ mặt Thảo Minh Xanh nghe hai thiếu niên tuổi chỉ mới 16 Lại thốt ra những lời nghĩa hiệp hào phóng như vậy Bèn lao nước mắt và nói Hai vị quả thật là quả cảm và trưởng nghĩa Thương Yến cùng thiếu niên thư sinh Đồng Thanh nói Lão Công Công quá khen rồi tào Minh Xanh xua tay cười, <cười> Đừng đừng Hai vị cho nên gọi Tàu Mổ là Lão Công Công Tàu Mổ thật không dám nhận đâu Bắt đầu từ bây giờ Hãy như Tàu Mổ đã nói Dời thương Lão Đệ trước đây Chúng ta là dòng niên chi giao Cứ gọi Tàu Mổ là Lão Ca Ca Vậy là Tàu Mổ đã hài lòng rồi Tương Yến cùng với thiếu niên thư sinh Nghe Tàu Minh Xanh kiên quyết như vậy Cũng không muốn nói nhiều về việc này Bèn lên tiếng nói Vậy thì tiểu đệ cung kính bất như tung lệnh Tàu Minh Xanh cười ha hả <cười> Đúng rồi Vì mới phải chứ Hai vị lão đệ xin mời vào nhà Có gì trong nhà rồi hắn nói Đoạn nắm lấy tay hai người Cất bước vào trong Mọi người chia nhau chủ khách ngồi xuống sông Càng thục tử đích thân dân trà Rồi mời ngồi xuống bên tạo Minh Xanh tạo Minh Xanh nhìn hai người và nói Hôm nay thật nhờ hai vị cứu giúp, nếu không tính mạng của tàu mẫu và cả gia đình không biết sẽ như thế nào. Chuyện ấy chẳng cần phải nói, vậy lão ca ca, xin mời nhị đệ một chung rượu nhạc này. Để gọi là tỏ chút lòng thành, đoạn gia hiệu cho trang thuộc tử đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Thương Yến và thiếu niên thư sinh dội đứng lên ngăn cản. Lão ca đã có lòng hà thất gấp. Giờ trời đã thối rồi không còn sớm, có lẽ đã vào canh tư. Mọi người nên đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai hẳn uống cũng chẳng muộn. Tàu Minh Xanh cười. Hai vị lão đệ đã nói vậy. Lão cà cũng không dám ép. Vậy thì quyết định ngày mai. Chúng ta sẽ uống một bữa cho thả thích. Nhưng có điều là đêm nay. Khuất tất cho hai vị lão đệ quá đi. Hai người cùng nói. Không hề gì. Không hề gì. Tàu Minh Xanh gật đầu. Hai vị lão đệ đã muốn nghỉ ngơi. Vậy thì hãy ngủ trong phòng khách này. Nhưng có điều là. Đây chỉ có một chiếc giường. Chẳng hay hai dị lão đệ có thấy bất tiện không. Tương hiến lúc này đang suy tính chuyện khác. Mong hai vợ chồng này sớm rời khỏi cho mình đi lo công việc. Cũng chẳng màn đến tâm ý của thiếu niên thư sinh thế nào. Chàng giỏi nói. Không đâu. Hai tiểu đệ nhỏ người ngủ một giường là được rồi. Đoạn đưa ánh mắt nhìn thiếu niên thư sinh liền tức sinh lòng hoài nghi. Thì ra thiếu niên thư sinh lúc này mặt đỏ bừng và đang chậm chậm nhìn chàng. Hai vợ chồng tàu minh xăm chào hai người xong liền lui ra khỏi phòng. Liền sau đó thiếu niên thư sinh phù một tiếng thổi tắt ngọn nến cách xa hơn trượng đoạn nói. Ngủ đi thôi. Rồi mặt nguyên y phục nằm lên giường. Thương Yến chẳng những nhận thấy thiếu niên thư sinh này hết sức là tinh danh. Mình kém hơn xa mà còn nhận thấy đối phương có vẻ rất thần bí. Nên sau khi thiếu niên thư sinh thổi tác nến lên giường, chàng hết sức do dự, chẳng biết có nên lên giường hay không. Ngày khi ấy chỉ nghe thiếu niên thư sinh nói Sao còn chưa lên giường ngủ đi Thương Yến ngập ngừng thầm nhủ Không thấy trì quản được nữa Phải tìm cơ hội thoát thân mới được Nếu lên giường rồi mà y chưa ngủ Mình không sao trở xuống được nữa Vậy thì việc sẽ trễ nãy hết còn gì Thế là chàng bè nói Huynh Đà hãy ngủ trước đi tại hạ ra ngoài tiểu tiện chốc lát Rồi sẽ trở vào ngủ sau Đoạn liền quay người đi ra khỏi phòng Thiếu niên thư sinh thấy vậy cười thầm nói Người chớ có giở trò Nếu thật sự đi tiểu tiện Đâu có cần đem trúc trượng kia chứ Lập tức phóng xuống giường Rón rén bám sát theo sọc Sáng hôm sau tào Minh Sang Đã mặt cũng chưa rửa Đã mang y phục Mà Trang Thục Tử đã thức suốt đêm mai cho Thương Yến Đi thẳng đến phòng khách Thấy ở trên giường trống không Hai người đã mất dạng bèn ngồi xuống chợ Nhưng chờ mãi đến trời tối Cũng chẳng thấy hai người trở về Tàu Minh Sang mới hiểu ra Hẳn là tối qua sau khi hai vợ chồng ông rời khỏi hai người đã bỏ đi mà không lợi từ biệt Nên lòng cảm thấy hết sức thất vọng Hãy nói về thương Yến Sau khi ra khỏi phòng Lập tức phi thân lên bờ tường tiền diễn Đôi mắt nhìn thấy toàn khu lầu ngoài đèn đốm đã tắt hết Chỉ vì ở trong ba giam phòng trong khu nhà ngang ở dưới lầu là còn ánh đèn Chàng liền phi thân về phía ấy Cố nhà ngang này tuy không rộng lớn nhưng rất trang nhã. Dưới sân vườn có một hồ cá rộng hơn mẫu đất, trong hồ có một hòn giả sơn, trên hòn giả sơn còn có cây dương liễu sum se lá phủ xuống tới mặt nước. Thần Nghiên đứng trên bờ tường nhìn thấy cây dương liễu ấy ở ngay chỗ tối khuất ánh trăng, kiện bày ẩn ấp phi thân chui vào ở trong tàn lá. Ngay khi chàng vừa chui vào bỗng cảm thấy một luồng kình phong từ phía trước ập tới. Nhằm ngai quyết kỳ môn trên người của chàng Sự biến quá ư đột ngột Cơ hồ khiến chàng không kịp trở tay Bất giác giật mình kinh hải Dội lạng người sang phải Đồng thời tay trái dung ra Chọc vào cắm tay Nhỏ nhắn Rồi liền xoay người Lưng tựa vào giả sơn Kéo cắm tay đã nắm được tới trước tay phải trúc trượng dung lên Điểm vào quyết đại hoành của đối phương Chỉ nghe một tiếng ôi da Kẻ áp lên một thân người nhỏ nhắn đã bị chàng kéo vào lòng, liền cúi xuống nhìn thật giở khóc giở cười. Chàng nằm mơ cũng không ngờ được thì ra người ấy chính là thiếu niên thư sinh. Ngày khi thường yến cúi xuống nhìn, bỗng ngửi thấy hương thơm như lan như xạ từ trên mình của thiếu niên thư sinh tỏa ra, khiến cho chàng lân lân ngây ngất. Khi nhìn rõ người nằm ở trong lòng là thiếu niên thư sinh, thường yến trên ngạc khôn tả bởi chàng đã rời khỏi phòng khách Khi thiếu niên thư sinh hãy còn nằm ở trên giường, vậy mà Y lại đến đây trước chàng, qua đó cũng đủ biết hình công của thiếu niên thư sinh cao đến giường nào. Thương Yến đã nhận ra người trong lòng không phải là kẻ địch, mà là thiếu niên thư sinh bèn lập tức giải khai quyệt đại hoành cho Y. Nhưng thiếu niên thư sinh vẫn nằm yên trong lòng của thương Yến, chàng hết sức thắc mắc và thầm nhủ, lạ thật, chả lẽ quyệt đạo của Y không giải khai được hay sao? Lúc này tay trái của chàng vẫn còn nắm lấy bàn tay mềm mại của thiếu niên thư sinh. Vì muốn chứng thật, vì sao y còn nằm ở trong lòng của mình, quyệt đạo chưa được giải, hay là hay là y cố ý như vậy. Nên bèn vẫn kinh lực vào tay bớt mạnh một cái. Thiếu niên thư sinh liền rên lên một tiếng đau đớn, ngẩn lên lường thương yến một cái rồi kề tay của chàng khẽ nói. Huynh đài sao hư quá vậy? Thương yến nghe vậy thầm nhũng. Người làm bộ làm tịch lại còn trách ta hư là sao? Lòng rất không phục, bèn dùng bàn tay phải, đầu đối phương lại già khẽ nói. Quynh đài còn trách tại Hạ ư? Tài Hạ đã giải quyết cho Quynh đài rồi, sao Quynh đài còn chưa rời tại Hạ ra? Thiếu niên thư sinh nóng bừng mặt nhưng cố che giấu kề tại của thường Yến và nói. Quynh đài nắm tay tại Hạ thế này, tại Hạ sao có thể rời tay ra được? thường Yến cứng hộng, dội lên tiếng nói. Ồ, xin lỗi. Thiếu niệm thư sinh khẽ cười khải lại lượm thương yến một cái Vừa định rụt tay về nhưng lúc này thương yến đã nắm chặt lại khiến y không rụt về được Thiếu niệm thư sinh thấy vậy không rụt tay về nữa Để mặt cho thương yến nắm lấy Thương yến bỏng khẽ hỏi Xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh Thiếu niệm thư sinh do dự một hồi liếc mắt nhìn thương yến không trả lời Chỉ lật bàn tay đang bị thương yến nắm lấy lên Tai kia kéo 5 ngón tay của thương yến ra Rụt tay phải về rồi dùng ngón tay Viết danh tính của mình Trên lòng bàn tay của Thương Yến Thương Yến chờ y viết xong rồi Khẽ ồ một tiếng và nói Liễu giật anh Tên thật giống hệt như người Liễu giật anh nhìn chốt vào mặt của Thương Yến Hoài nghi hỏi sao vậy Rất đẹp và còn Liễu giật anh đỏ mặt Nhưng trong tối Thương Yến không nhìn thấy thẻn thùng hỏi Và con sao Thương Yến giống là người thật thà Nghe hỏi bàn thẳng thắng nói Còn có chút hơi hớm của nữ giới Liễu giật anh phì cười thật ư Thân Yến sợ tiếng cười của liễu dịch anh Giọng đi Dội bụng miệng của y lại kề tay khẻ nói Khẻ nào kẻo người ở trong nhà nghe thấy đó Lúc này một giọng nói lãnh loát Tựa trong nhà giọng ra Làm tử văn vừa rồi là tiếng động gì vậy Thì ra chính là tiếng nói của thành tố văn Tiếp theo là giọng ồ ệ của làm tử văn nói Thuộc hạ không nghe rõ Có lẽ là mèo đánh nhau đó thôi Thành tố văn tức giận, người thật chẳng cẩn thận chút nào, nghe tiếng động là phải ra ngoài xem ngay, dần thuộc hạ ra ngoài xem ngay. Nhưng thành tố văn lúc này lại nói, thôi đi, bây giờ ngươi còn làm gì nữa, nếu thật sự có cả thám thính nghe chúng ta nói như vậy thì đã bỏ đi mất rồi. ngần chốc lát lại nói tiếp, bào chấn hải, ra đi đã hơn nửa ngày trời, sao giờ này còn chưa thấy về đến. Chậm chạp thế này e rằng chúng ta ba ngày Cũng chưa rời khỏi thanh dương trấn được đó Làm tử dần dội giải thích Lão quỷ đặng tế văn Chẳng phải là người dễ đối phó Nghe đầu lão ta có rất nhiều thủ hạ Nên chúng ta chẳng thể không triệu tập Một số huynh đệ Khi cần có thể nhất cử việc sạch họ Kéo để lại hậu quả Thường Yến nghe làm tử văn nói Tuy chàng không biết rằng đặng tế văn Có hiềm khích gì với phái Dưu sơn Nhưng cũng lo lắng dùm cho đặng tế dân. Bởi trước khi bái biệt sư phụ Hạ Sơn chàng vẫn thường nghe sư phụ đề cập đến thiết đổm văn quân đặng tế dân. Là người cương nghị chính trực, căm thù điều ác và rất giàu lòng nghĩa hiệp. Nên lo cho ông ta không biết có ứng phó nổi với bọn người của phái dư sơn hay không. Ngày khi ấy bỗng nghe Liễu Vật Anh khẽ nói. Lại có một cuộc vui để xem nữa rồi. Liễu Vật Anh vừa dứt lời chỉ nghe thành tố dân nói. Ừm. Nếu tối mai gặp mà đặng tế dân bằng lòng quy thuận phái dưu sơn của chúng ta, thì thôi, còn bằng không thì đàm phải diệt sạch bọn họ. ngay đầu bọn họ luôn gây trở ngại cho đại nghiệp lãnh đạo thiên hại gió lâm của chúng ta. Làm tử dân tiếp lợi, quả đúng như vậy, nên mũi đinh trong mắt ấy phải nhổ đi mới được. Nhổ hay không còn phải chờ tối mai xem bản cô nương có thuyết phục được lão ta hay không mới quyết định. Thuộc hạ sớm đã nói với tiểu thư rồi Tiểu thư như vậy chỉ uổng phí tâm cơ Nếu Đặng tế dân là một ngọn đèn cạn dầu Thì đâu có làm nhọc đến đại giá của tiểu thư ngày hôm nay Theo ý thuộc hạ chúng ta hãy bất ngờ mà Bọp một tiếng dỗ bàn ngắt lời của Lam tử dân Sau đó chỉ nghe thành tố dân lên tiếng nói Bản cô nương nói sao làm vậy Chả lẽ người nghĩ bản cô nương không khuyên nói Đặng tế dân hay sao Mặc dù vậy đi nữa Bản cô nương cũng đâu thả cho lão ta bay mất Người hãy an tâm Dù lão ta có bay lên trời Bản cô nương cũng không buông thả Làm tự rằng như thấy thành cô nương đã nổi giận Không dám nói gì thêm nữa Chỉ dân dân dạ dạ lia lia Lúc này bỗng có tiếng y phục phất phơ trong gió Rồi thì ba người đã hạ xuống sân dường Thương Yến cùng với liễu vật anh Sống dai ngồi sau cành liễu rũ Nhìn qua kẻ lá Thấy ba người ấy đi đầu chính là bào chấn hải, theo sau là hai lão nhân, gầy quát queo, mặc áo bào đen, lưng thắt đai lụa trắng, tuổi đều trên dưới 60, dưới cầm có một chùm râu dê ngắn, hai mắt sáng rực tinh quang và quyệt thái dương vô cao. Hiển nhiên là nội công thâm hậu, ba người hạ xuống đất không hề gây ra một tiếng động khẽ nào Hai lão nhân gầy quát queo ấy vừa hạ xuống đất đã cất tiếng ồ ệ nói. Nghe nói thành cô nương giá lầm thành vườn, dân sơn nhị khôi xin đến bái kiến. Vừa nói vừa đi thẳng vào chính sẵn. Thì ra thành tố văn cùng với Lam tử văn đang nói chuyện ở trong gian phòng bên phải. Thì nghe dân sơn nhị khôi đến, bèn tự giang phòng ấy đi ra. Lúc này bào chánh sơn đang mời dân sơn nhị khôi vào trong chính sẵn.